Chương 331 Một bàn tay người thối rữa Cầm chặt sợi dây câu trong tay Dần được kéo ra khỏi biển Tôi và Triệu Mù ngó nhau Tình huống kiểu này thật sự quá khủng khiếp Và ngoài sức tưởng tượng Có một bàn tay người Thì sẽ có cả thân người Rồi đến chân người Sẽ có một cái xác chết thối rữa hết một nửa tôi có thể tự bổ não ra hình ảnh vừa rồi vừa rồi khi tôi đang câu cá dưới đáy biển có một xác chết thối rữa nó lắc lư đi tới lấy tay tóm dây câu rồi lại tóm thêm một cái tiếp đó siết chặt dây câu trong lòng bàn tay trơ cả xương ra mà tôi ở trên thuyền lại tưởng dưới nước có một con cá lớn đang ăn mồi câu của mình làm tôi vô cùng hào hứng kế tiếp Xác người thối rữa siết chặt mồi câu vào tay Rồi bắt đầu tiếp tục đi sâu xuống nước Nó đi một bước Kéo dây câu chìm xuống nước một chút Nó lại đi thêm một bước Và lại kéo dây câu Sâu thêm xuống nước một chút nữa Đối với tôi Dây câu giật liên hồi trong nước Thì rõ ràng là một con cá lớn Đang vùng vẫy Tôi nhanh chóng dốc hết sức lực kéo lên trên Muốn kéo con cá lớn này lên Cái xác bị dây câu kéo, có lẽ là chính nó cũng muốn lên bờ nên mượn sức kéo của dây câu. Nó bắt đầu dần dần nhô lên khỏi đáy biển. Đầu tiên là bàn tay thối rửa, tiếp theo là cánh tay chẳng còn mấy thịt. Lúc này, may thay ẻo cà rô đã nhận ra có gì đó sai sai, nên dứt khoát ném cần câu xuống biển, sau đó lái thuyền chạy mất. Bằng không nếu một bộ xương đã thối nét gần hết bị tôi lôi ra khỏi biển. Đến lúc đó, đừng nói có quỷ nước. Cho dù là không có, thì đời này tôi cũng sẽ bị bóng ma tâm lý. Nghe xong câu chuyện đó, tôi và Triệu Mù cũng toát hết cả mồ hôi lạnh. Cuối cùng chúng tôi đã hiểu vì sao vừa rồi áo ca lại hốt hoảng như vậy. Trước khi ra biển, Triệu Mù cố tình mua hai chai rượu dừa ở siêu thị thêm mấy cái ly nhựa và một bịch mực khô to. Nghĩ rằng gió biển ban đêm xe lạnh, uống vào có thể giữ ấm, còn có thể đỡ buồn. Lúc này, anh ấy nhanh nhậu mở một chai rượu, xé mực khô và rót đầy rượu cho chúng tôi. Ba người cụm ly rồi uống cạn, cảm giác như có một con rắn lửa đốt dọc cổ họng xuống dưới. Cả người như bị thiêu đốt, lập tức trở nên ấm áp. Áo ca rô nhai mực khô, uống liên tiếp mấy ly. Khi đã uống hứng lên, cậu ta cởi áo sơ mi sọc ca rô ra, cột vào eo. Rồi kem đoan với chúng tôi rằng, tối nay dù có chuyện gì, cậu ta cũng nhất định sẽ cho tôi câu đã đời. Nương men say, cậu ta ngâm nghe vài câu trong bài ca nước mặn độc đáo của tư dân. Gắn mồi câu vào cần của triệu mù rồi quăng cần xuống nước. Gần như vừa quăng xuống nước, cậu ta đã kêu lên. "Có rồi." Tôi quán quàng vứt ly rượu lại, chạy tới bám lên mạn thuyền xem. Cậu ta đã nhấc cần câu lên. Chiếc cần câu bị uốn cong thành hình cánh cung và căng ra thật chặt. Vừa nhấc cần câu, cậu ta vừa giải thích cho tôi. "Câu mực không giống như câu cá thông thường, mực không vùng vẫy dưới đáy nước. Anh phải kéo từ từ và giữ vững, chỉ cần nhẹ nhàng nhấc lên là được." Khi dây câu thu hẹp lại Con mực dần dần nổi lên Một cái bóng màu tím nhạt từ từ trồi lên mặt biển Như một bông sen hé nở từ dưới đáy biển Tiếp theo bông hoa sen đã được nâng lên Áo ca kêu lên Ông anh, mau tránh ra Tôi chẳng hiểu ra sao Nhưng vẫn nhanh chóng nhảy né ra Ngay khi tôi nhảy ra xa Con mực lập tức phun một dòng nước mực đen đặc Lên khắp mạn thuyền Áo ca gỡ con mực ra khỏi lưỡi câu, ném vào thùng nhựa lớn trong khoang thuyền. Cậu ta giải thích với tôi. Khi vừa lên bờ, mực sẽ phun mực ngay. Nước mực cực kỳ khó rửa sạch, cho nên tốt nhất là mặc áo mưa trước khi câu mực. Lần này chúng ta vội quá nên tôi cũng quên nhắc nhở các anh. Triệu mù ở bên cạnh cũng nhìn đến phát thèm, thấy con mực đang ngô nguê ở đằng kia. Anh ta dùng tay nhấc lên thử. Con mực ước chừng dài bằng cánh tay, nặng ít nhất vài ký lô. Tôi cũng cảm thán. Mực trong siêu thị ở chỗ chúng tôi đều chỉ to bằng bàn tay, không ngờ ở đây lại to thế này. Áo caro cười sung sướng, cậu ta nói. Thế này đã là gì? Dưới biển nhiều lắm. Trong khoang thuyền có bếp dầu, cũng có mì sợi. Đợi lát nữa nhé, chúng ta lột mực ra rồi úp tô mì hải sản. Đó mới gọi là tươi cơ. Khi nói chuyện, áo ca lại liên tiếp túm lên hai con mực nữa Trong hai con này, có một con chỉ to bằng bàn tay Một con khác to cỡ nửa cánh tay Lòng tôi thấy ngứa ngáy nên hỏi mượn cậu ta cần câu để mình cũng được đã ghiền Áo ca nói đúng Đi câu trước và sau cơn bão rất dễ Cá ở bên dưới cứ như phát điên Quả thật vừa thả cần xuống là đã câu được cá ngay Hơn nữa, mực còn cực kỳ ngu, nó chẳng hề vùng vẫy gì cả mà cứ đần độn để người ta kéo lên. Trừ việc thể hiện chút kiêu ngạo cuối cùng mà phun mực khi vừa lên bờ ra, thì căn bản cũng chỉ ngoan ngoãn chờ chết. Chẳng bao lâu sau, tôi đã liên tục kéo lên 7 tám con mực và phát hiện rằng đúng là câu mực hoàn toàn không cần kỹ xạo gì cả. Trên cơ bản là một việc cần thể lực thôi. Triệu mù đứng cạnh xem một cách hớn hở. Tôi mệt đến nhức hết kẻ bả vai nên cũng để cho anh ấy luyện tập. Áo ca rô ở bên cạnh chỉ dẫn một lúc rồi cảm thấy không có vấn đề nên xuống khoang thuyền lấy bếp dầu lên rửa sạch nồi sắt chuẩn bị nấu một nồi mì hải sản nhắm rượu. Lúc này triệu mù ở bên kia đột nhiên kêu lên Tiểu thất! Có một con to này! Tôi ngẩng đầu lên thấy cần câu của triệu mù căng chặt Gần như tạo thành một vòng tròn Tôi hoảng sợ Tưởng con quỷ nước kia lại tới nữa Anh ấy thấy sắc mặt tôi không tốt Nên giải thích Chắc chắn là mực Bởi vì thứ ở dưới hầu như không dãy ruộng Giống như cảm giác câu được mực Tôi bảo anh ấy đừng nóng vội Cứ giữ vững cái đã Mực không vùng vẫy Có lẽ là vì kích thước lớn Cho nên lôi lên sẽ hơi tốn sức Triệu mù đọ sức với nó kẻ bụi Từ từ kéo dây câu lên trên, con mực kia cũng dần dần bị anh ấy kéo lên mặt nước. Trước khi con mực lên khỏi mặt nước, tôi nhìn chằm chằm xuống nước vì sợ rằng lại xảy ra vấn đề gì. Trên mặt nước có bóng dáng màu tím nhẹt đặc trưng và mấy sợi râu dài. Không nghi ngờ gì nữa, chính là mực. Chẳng qua con mực này đúng là hơi to thật, mỗi cái đầu thôi đã to bằng cái chậu rửa mặt rồi. Tôi gật đầu với triệu mù, cổ tay anh ấy chợt giật mạnh, con mực to đùng bỗng bị quăng lên từ mặt nước, cũng thoát khỏi lưỡi câu và ngã xoài trên bon thuyền. Triệu mù đọ sức với con mực to đùng này cả buổi, nên đã mệt đến mức sắp gãy cả vai. Anh ấy cũng ném cần câu xuống và qua xem của lạ này. Khi chạy tới, chúng tôi lại phát hiện, trong khoang thuyền có một vệt nước rộng ướt dầm dề, nhưng trên bon lại trụi lụi, chẳng thấy con mực kia đâu. Hai chúng tôi hoảng sợ, mọi người nhìn thấy rõ ràng ràng con mực to đó bị triệu mù kéo lên rồi rớt ngay trên bon tàu, còn chưa phun nước mực nữa, sao lại mất tiêu được? Mọi người tìm dọc theo bon tàu cả buổi, thậm chí rời cả cái thùng lớn màu trắng đựng mực ra xem, trên bon sạch sẽ, quả thật không thấy con mực đâu cả. đúng là gặp ma rồi. Con mực to đùng kia đã đi đâu? Trường 332. Sự việc thật bất thường Nếu như đó là một con cá nhỏ Nói không chừng đã nhảy vào kẻ bong tàu nên không tìm thấy Thế thì có thể hiểu được Nhưng vấn đề là Bốn con mắt của tôi và triệu mù thấy rõ ràng rành đây là một con mực to cực kỳ hiếm thấy. Chỉ riêng cái đầu thôi đã to bằng chậu rửa mặt rồi. Dễ chừng cũng phải nặng mười mấy hai mươi cân. Kẻ thuyền của chúng tôi chỉ nhỏ bằng từng ấy. Nó có thể trốn vào đâu được? Tôi còng lưng tìm kẻ bụi. Chẳng những không tìm thấy mà mặt mũi còn đầy bụi bậm. Tôi tức quá ngồi phịch ra nền oán giận. Mẹ nói chứ. Người ta thường bảo quỷ giấu người, quỷ giữ người. Hôm nay ngược đời, đụng phải cái quỷ giấu cá. Anh nói xem có nhảm không? Sắc mặt triệu mù rất nghiêm túc. Anh ấy thở dài và chỉ mặt biển đen như mực bên ngoài. Chầm chậm nói một chữ bằng khẩu hình. Tôi thử nghiền ngẫm. Chữ anh ấy nói chắc là quỷ. Liên tưởng đến quỷ nước cùng với điều cấm kỵ trên biển theo lời áo Caro. Tôi cũng hơi căng thẳng. Ngượng đầu lên, bầu trời treo một vầng trăng mờ, sắc trời u ám chỉ có vài ánh sao mờ ảo. Mặt biển phía dưới đen như mực, sóng gió xô đẩy con thuyền nhỏ nhấp nhô lên xuống trên biển. Như là một vực sâu vô tận, từ từ di chuyển bên dưới. Bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn chúng tôi vào, cắn nuốt đến tan xương nét thịt. Tôi cũng hơi căng thẳng. Lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên. Cũng không dám nhắc lại chữ quỷ nữa mà hỏi Triệu Mù, "Làm sao bây giờ?" Triệu Mù không đáp lời, anh ấy gân cổ lên gọi, "Chú em ơi, chú em." Áo caro đi ra, cậu ta cởi trần, miệng ngậm chéo điếu thuốc, một bàn tay cầm con dao, một bàn tay khác cầm con mực đã được mổ một nửa và hỏi, "Làm sao vậy?" tôi kể sơ sự việc với cậu ta, cậu ta cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, vừa tìm vừa hỏi chúng tôi. các anh thấy rõ ràng đó đúng là một con mực chứ? tôi khẳng định. cậu yên tâm, đó là mực trăm phần trăm. lúc ấy tôi đã nhìn thấy mà, đầu nó to bằng chậu rửa mặt, thân mình có màu đỏ tím, ở dưới nước như là một đóa hoa đang nở. đó không phải mực thì là gì? đầu to bằng chậu rửa mặt à? Áo ca rô giật nảy mình. Các anh câu lên được con mực to thế cơ á? Triệu mù cũng ở bên làm chứng khoe tay múa chân. Chính là vậy, thật sự to thế mà. Rõ ràng, áo ca rô hơi lo lắng. Cậu ta buông con mực và dao xuống, rửa tay rồi bước tới nhìn chúng tôi chầm chầm. Hai anh trai, không phải tôi không tin các anh. Có điều, mực có đầu to bằng chậu rửa mặt chắc chắn không thể kéo lên được bằng cái cần câu biển mà các anh mua đâu. Nếu đầu to bằng chậu rửa mặt, ít nhất nó phải nặng hai mươi mấy cân. Cần câu này chắc chắn sẽ gãy đôi. Chợ Mù khẳng định Không đúng, không đúng. Lúc ấy tôi đã ước lượng rồi. Nó cũng chỉ nặng khoảng 7-8 cân thôi. Chắc chắn không vượt quá 10 cân đâu. Cậu nói hai mươi mấy cân thì đúng là nặng quá rồi. Áo Caro lại hỏi, thế con mực kia dài khoảng bao nhiêu? Tôi nghĩ ngợi rồi đáp, thật ra không dài lắm, cũng chỉ tầm cánh tay thôi. Có điều trông dâu thì thấy vẫn khá dài. Áo Caro câu mày nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên vỗ đùi đứng lên và nói, rốt cuộc đã biết tại sao rồi. Cậu ta sải bước về phía khoang thuyền. Trong khoang trống không chỉ để lại một vệt nước lớn Ngoài ra chỉ có một cái thùng nhựa lớn màu trắng Nằm siêu vẹo trong khoang thuyền Chẳng còn con ruồi bọ nào khác Áo caro hào hứng nói Các anh đoán xem cái con kia trốn đi đâu rồi Trong đầu tôi chợt lé lên Bèn nói Tôi biết rồi Nhất định là con mực kia bị ném vào thùng Thảo nào chúng tôi không tìm thấy Nói xong tôi dòm vào thùng Thùng trống không, chẳng có gì cả. Sao lại thế này? áo Caro cười to, nói. <cười> anh trai, anh đoán đúng một nửa. Đúng là con kia ở chỗ này, nhưng mà không phải trong thùng. Triệu mù cũng mơ hồ. Nó không ở trong thùng thì ở đâu? Chẳng lẽ còn có thể ở ngoài thùng? áo Caro ra sức vỗ tay. Chính xác, đúng thật là nó ở ngoài thùng. Nói xong, cậu ta úp chiếc thùng màu trắng xuống và xoay một vòng. Một cái đầu cực to màu đỏ tím với rất nhiều sợi râu hút chặt vào thân chiếc thùng trắng. Đó chính là con mực đã biến mất một cách bí ẩn. Tôi không kìm được hít ngược vào cảm thán. Con mực này thành tinh thật rồi, thế mà còn biết ẩn nấu ở ngoài thùng. Thảo nào chúng tôi không tìm thấy nó. Áo caro nói. Anh trai à, Lần này các anh nhìn nhầm thật rồi, đây không phải mực. Triệu Mù hỏi: "Không phải mực, thế nói là gì?" Áo caro đáp: "Đây là một con bạch tuộc." Triệu Mù vẫn không hiểu. "Mực không phải là bạch tuộc à? Sao lại không giống nhau?" Áo caro cầm một con mực ra so sánh với nó và giải thích: "Đúng là khác nhau. Các anh xem, đầu con mực có hình thoi, đầu bạch tuộc hình tròn." Mình con mực vừa to vừa thon, bạch tuộc chỉ có một cái đầu tròn lớn, phần còn lại là râu. Cho nên lúc các anh nói đầu to bằng chậu rửa mặt nhưng lại không quá nặng. Tôi đã cảm thấy có lẽ là các anh nhìn nhầm, đó không phải mực mà là bạch tuộc. Cuối cùng đã tìm được nên lòng tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi vẫy tay nói. Thôi thôi, kệ nó là mực hay là bạch tuộc, dù sao cũng đều là cá cả. Là cá thì có thể ăn Chúng ta nhanh nhanh rửa nó sạch sẽ Rồi bỏ vào nồi nấu luôn đi Không ngờ Áo ca lại cười hì hì Bảo Anh trai Anh không biết đấy Dân biển gạo gội chúng tôi Bắt được bạch tuộc cũng không ăn Ở trên biển Chúng tôi không bao giờ thiếu cá ăn Ăn cái gì mà không được Cần gì đến phiên nó Bạch tuộc là đồ tốt Dân biển chúng tôi bắt được nó rồi Thông thường sẽ dùng nó để câu đồ Câu đồ? Chúng tôi không hiểu. Nếu nói dùng bạch tuộc làm mồi câu để câu cá thì chúng tôi còn có thể hiểu. Nhưng dùng nó để câu đồ thì câu làm sao? Áo caro nhận ra mối nghi ngờ của chúng tôi. Cậu ta bước qua, dùng một bàn tay đè cái thùng trắng, một bàn tay đè đầu con bạch tuộc, lôi mạnh con bạch tuộc kia ra. Không ngờ bạch tuộc bám rất chặt. Éo Kero tốn sức rất lâu, khó khăn lắm mới lôi được nó ra khỏi thành thùng, còn gây nên tiếng phạch. Éo Kero nói: Trên người cái giống bạch tuộc này có giác hút cực kỳ mạnh, như là cái móc ấy. Mặc kệ là thứ gì, chỉ cần nó hút lấy thì cũng đừng hòng chạy thoát, rút cũng không rút nổi. Cho nên ấy à, dân biển chúng tôi đều coi nó là mồi câu, cột dây cước vào người nó rồi ném xuống biển để câu đồ. Trượu mù vẫn không hiểu. Nó có thể câu được cái gì? Để nó hút ở dưới bụng cá mập rồi, chúng ta câu cá mập hả? Áo ca cười phá lên. <cười> không phải, không phải. Cái này là lỗi của tôi chưa nói rõ ràng. Chúng ta thả bạch tuộc xuống cũng không phải để nó câu cá, mà là câu đồ cổ dưới đáy biển. Mấy thứ chai lọ vại bình ấy, những thứ ấy còn đáng giá hơn cá mập. chương 333 mắt tôi sáng rỡ ý của cậu là sau khi thả bạch tuộc xuống đáy biển nó có thể tìm thấy thuyền chìm dưới biển trong thuyền có những thứ giống như bình hoa bình gốm nó sẽ bám lấy mấy thứ này sau đó chúng ta kéo nó lên là được hả áo caror giơ ngón tay cái lên là thế đấy anh trai đây đúng là nói cái hiểu ngay Triệu mù vẫn nghi nghi Thế sau khi bạch tuộc xuống dưới, sao cậu biết nó sẽ tóm lấy bình với lọ? Nếu nó bám vào một cục đá lớn mà cậu vẫn cố kéo lên, chẳng phải sẽ kéo đứt cả dây ư? Éo ca nói rất chắc chắn. Yên tâm, bạch tuộc thích nhất là chui vào lỗ, nhất là những lỗ nhỏ nhẵn nhụi. Chỉ cần dưới đáy biển có chai, lọ, nhất định nó sẽ chui vào và không bao giờ chạy đi đâu mất. Chữ mù lại hỏi. Con bạch tuộc của chúng tôi có lớn quá không? Đầu nó to bằng chậu rửa mặt, sao có thể chui vào bình hoa bé thế được? Áo caro đáp: Chẳng sao đâu, bạch tuộc thân mềm, đừng thấy đầu nó to, nhưng nó đều có thể thu nhỏ mình lại để chui vừa bình hoa. Triệu Mù còn muốn nói gì nữa nhưng bị tôi cắt ngang thẳng thừng. Tôi bảo: "Thôi, hai người đừng nói nữa, không phải chỉ là một con bạch tuộc thôi sao?" Cũng chẳng được mấy cân thịt mà ăn, chúng ta cứ thử coi sao, ném xuống nước xem có thể vớt được cái bình hoa to nào không. Được thì được, không được thì thôi, chúng ta tiếp tục câu mực, hai việc không ảnh hưởng đến nhau mà. Hai người đều tỏ vẻ đồng ý. Triệu mù tiếp tục đi câu cá, áo ca lấy ra một bó dây cước, cẩn thận cột một đầu vào mình bạch tuộc, và cột một đầu khác vào mạn thuyền, sau đó thả nó xuống nước tôi khá hào hứng bên hỏi áo caro bao giờ có thể câu được đồ áo caro nói còn sớm mà thỉnh thoảng chúng tôi đánh cá ở trên biển một lần đi là đi hơn 10 ngày bạch tuộc cứ trôi nổi ở đáy nước mỗi ngày kéo thử xem trọng lượng trọng lượng không thay đổi là không bắt được gì còn nếu trọng lượng thay đổi thì kéo lên xem tôi nói thế có lúc nào không câu được gì không áo caro nói Nhiều chứ, bình thường đều không câu được gì, thỉnh thoảng sẽ câu được một ít chai vỡ, mũ sắt gì gì đó, cũng chẳng có tích sự gì. Tôi cười he he, <cười> vậy các cậu không tức mình ăn luôn con bạch tuộc hả? Áo caro lắc đầu nghiêm túc nói, mặc kệ nó có thể câu được đồ hay không, trước khi lên bờ chúng tôi đều sẽ cho nó ăn no, sau đó phóng sinh. Anh phải tôn trọng nó, nó mới có thể giúp anh nếu không thần biển sẽ đòi mạng đấy. tôi cũng hơi cảm động nên vỗ vai cậu ta. quả thật nên thế như vậy rất tốt. đã không có việc gì nên tôi đi qua xem triệu mù câu cá. lúc này cũng lạ lùng. từ sau khi câu được bạch tuộc, chẳng có con mực nào mắc câu nữa, làm triệu mù tức đến mức cứ hầm hừ. áo caro thấy thế thì bảo câu mực là thế đấy. Mực dâng lên nhanh mà lặn xuống cũng nhanh, chỉ tầm 1-2 tiếng thôi. Mực ở vùng biển này đều lặn xuống dưới đáy nước rồi, có lẽ không dễ câu nữa. Triệu mù vẫn chưa được đẽ ghiền, còn nóng lòng muốn thử. Nếu không chúng ta đổi chỗ khác đi. Áo ca rô hơi do dự rồi nói. Nếu đổi nữa thì cũng chỉ còn một chỗ, nhưng tốt nhất chúng ta đừng đến chỗ đó vào ngày có gió bão. Triệu mù hỏi. Tại sao? Áo Caro nhìn biển rộng như là hơi kiêng dè. Cậu ta nói một cách mơ hồ. Anh đã quên câu tôi nói với các anh lúc tới rồi hả? Triệu mù ồ lên định buột miệng nói ra nhưng lập tức bị Áo Caro bịt kín. Cậu ta sốt ruột. Anh trai của tôi ơi, anh tuyệt đối đừng nói ra. Chúng ta ở trên biển không thể như trên mặt đất đâu. Nhắc rùa là rắn tới thật đó. Tôi nói cho anh hay. Ông thần biển ở dưới biển nghe thấy hết những lời chúng ta đang nói đấy. Ông ấy mà không vui, chỉ nhíu mày thôi là chúng ta sẽ không trở về được đâu. Dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta làm hai chúng tôi cảm thấy buồn cười, có điều vẫn ráng nhịn lại, tỏ vẻ hiểu rồi để cậu ta đừng lo lắng nữa. Có đánh chết chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không nói câu phạm húy. Áo caro cũng hơi ngượng, cậu ta nói với chúng tôi Thật ra không câu được mực cũng không sao, chúng tôi có thể câu cá khác. Nghe cậu ta nói vậy, tôi lập tức có hứng thú. Thật ra mà nói, câu mực đúng là không có gì khó khăn cả. Hơn nữa, kéo thứ này ra khỏi nước rồi là nó chẳng hề vùng vẫy nữa. Có mỗi việc phun mực rồi mềm nhũn ra nền chờ chết, không có tính khiêu chiến gì hết. Nếu bảo chúng tôi có thể câu được những loại cá khác trên biển rộng đen như mực thế này, Câu vẫy vùng trên mặt biển Chúng tôi đấu trí đấu dũng với nó một trận Cuối cùng bắt được nó Điều đó mới gọi là kích thích đấy Triệu mù ở cạnh Kéo lại sự chú ý <cười> Cậu xem tiểu thất có ra thể thống gì không Vừa nói đến chuyện câu cá Là cậu ta đã tỉnh táo hẳn lên Tôi nói cho cậu biết nhé Câu cá có gì đâu mà ngầu Ngầu thật sự phải là cậu câu lên một sâu cua cho tôi Hôm nay chúng ta hấp cua ăn Áo caro đứng bên nói: "Hóa ra các anh muốn câu cua à? Thế thì dễ quá rồi, cái khác khó nói được chứ ở vùng biển này câu cua còn đơn giản hơn câu mực đấy." Triệu Mù vội hỏi: "Vậy câu cua thế nào? Cũng dùng mồi câu để câu hả? Cua có miệng ư?" Áo caro nói: "Con cua có miệng thật, nhưng câu cua không thể dùng lưỡi câu. Cua ăn rất chậm." cơ bản là không nuốt được lưỡi câu nên không thể dùng móc câu cá để câu được. tôi hỏi cậu ta vậy câu cua như thế nào? áo keros nói cua không cần móc câu cá mà dùng cái này là được. cậu ta chạy đến chỗ bếp dầu hỏa lấy ra một cái nồi chè nồi bằng sắt bẩn ơi là bẩn và nói chị dùng cái này để câu thôi. chúng tôi kinh ngạc. Dùng nùi sắt để câu cua ư? Áo ca gật đầu. Phải, dùng thứ này là có thể câu được cua liền. Cậu ta móc một ít ruột mực, sau đó cột nùi sắt vào dây cước cho chắc. Bên dưới gắn thêm dây dọi bằng chì rồi ném xuống biển. Cậu ta đưa một đầu dây cước cho tôi và bảo tôi tóm lấy. Khi nào cảm thấy có sức căng ở bên dưới thì kéo lên. Không ngờ cậu ta chưa ném xuống nước được bao lâu, dây cước đã bắt đầu động đậy nhẹ nhẹ. Cậu ta từ từ lôi dây cước lên, quả nhiên thấy một con cua to bằng miệng bát treo ở trên đó. Hai cái càng của nó kẹp chặt lấy cái nùi sắt, đang cật lực giãy dụa thân mình. Nhưng mà đã vô ích, nó bị áo caro quăng mạnh lên bong, cua quào hai cái càng như gọng kìm trên bong thuyền và bỏ ngang loạn xạ. Hai chúng tôi lát cả mắt, không ngờ câu cua dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nùi sắt đúng là có tác dụng thật. Triệu mù giật lấy cái nùi sắt, lại ném xuống biển. Không bao lâu sau, anh ấy lại kéo lên một con cua to. Anh ấy hèo hứng gần chết, dơ tay ra bắt, suýt thì bị cua kẹp phải. May có áo ca nhanh nhẹn, dẫm chân giữ mai cua lại. Túm lấy một chân sau của nó và ném vào chiếc thùng trắng câu thêm một lát tôi cảm thấy ánh sáng càng ngày càng mờ nên bảo áo caro nhanh bật đèn sáng lên đi chứ chẳng nhìn thấy cá nữa rồi lúc này triệu mù bỗng ngước lên nói một câu có sương mù rồi ngẩng đầu nhìn không biết từ bao giờ trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một lớp sương mù sương mù răng đầy giống như một bức tường trắng di chuyển chậm chậm về phía chúng tôi áo caro hơi căng thẳng cậu ta lẩm bẩm. Trời có sương mù trong dông bão, đây không phải là điểm lành. Vừa dứt lời, tôi thấy dây cước trên mạn thuyền bỗng căng lên. Tiếp đó, dây cước ở dưới nước đảo tới đảo lui, như thể có một cái gì đó rất lớn đang vùng vẫy dữ dội ở bên dưới. Chương 334 Không biết từ bao giờ, mặt biển đột nhiên dâng lên sương mù. Sương mù dày đặc trồng chất thành một bức tường thật dày. Chậm rãi bay là là trên mặt nước về phía chúng tôi từ bốn phương tám hướng. Sương mù rất lạnh, ẩm ướt, khiến tôi không khỏi dùng mình nổi hết cả da gà. Áo Caro nói với vẻ hơi lo âu: "Trời có sương mù, câu cá trong ngày có sương mù không dễ đâu. Hay là chúng ta về trước đi." Mới vừa dứt lời, sợi dây cước cỡ bằng cây bút chì triệu mù buộc vào mạn thuyền đột nhiên căng lên. Nước quanh đoạn dây sủi bong bóng ủng ụp. Sợi dây bị kéo tới kéo lui căng ra thẳng tắp như cây gậy dưới nước. Triệu mù hoảng sợ. Ôi trời, vua cua tới hả? Tôi nói. Đừng nóng vội, giữ chắc trước đã, xem tình hình rồi nói. Áo ca rô lại trở nên căng thẳng. Đây, đây không phải cua triệu mù hỏi. Không phải cua thì đó là gì? Là tôm hùm hả? Áo ca rô lắc đầu. Cua không giấy mạnh như vậy đâu. Bên dưới chắc chắn là cá. Là cá lớn đấy. Tôi nói. Không thể nào. Chúng ta thẻ nùi sắt xuống dưới mà. Đâu phải mồi câu cá. Sao có thể câu được cá chứ? Áo ca rô vẫn lắc đầu. Cậu ta vò mạnh mái tóc. Có vẻ hơi sợ hãi. Bị lây từ cậu ta nên tôi hơi căng thẳng. Nhìn sợi dây cước vạch qua vạch lại dưới nước, tôi hỏi nhỏ. Kéo hay là không kéo đây? Triệu Mù Đép chẳng hề để ý. Kéo chứ, vì sao không kéo? Anh ấy đi lên định túm dây cước nhưng bị áo caro kéo lại. Áo caro đưa cho anh ấy một đôi găng tay khá dày. Mang cái này vào hẳn kéo, nếu không con cá lớn quá thì tay có thể sẽ bị cắt đứt đó. Triệu Mù ngẫm thấy cũng phải. Biển mang găng tay vào, thật cẩn thận túm sợi dây, bắt đầu từ từ nắm chặt, sau đó kéo lên. Kéo một cái, rồi kéo thêm vài cái nữa. Nhưng cơ bản là không sao kéo nổi sợi dây đó, nó vẫn tiếp tục chuyển động qua lại trong nước. Triệu mù nổi giận, sau đó hai tay anh ấy túm chặt sợi dây, đẹp chân đứng vững trên bong thuyền, bắt đầu cố sống cố chết, kéo về sau. Người anh ấy căng ra như cánh cung. Như thể sẽ gãy bất cứ lúc nào Cuối cùng sợi dây cũng được kéo lại một ít Triệu mù chưa kịp thở Thì dường như con cá to bên dưới Cố tình muốn phân chia cao thấp với anh ấy Sợi dây cước chỉ được kéo vào một chút xíu Tiếp đó lại từ từ bị kéo ra Tay anh ấy gần như muốn kẹt cứng Giữa sợi dây và mạn thuyền Tôi vội vã lên giúp anh ấy Quên khuấy mất chuyện mang bao tay Mới dơ tay ra thì đã bị sợi dây cước cứa một nhét. Bàn tay bị rách ra ngay tắp lự, đau rết. Lúc ấy tôi cũng bất chấp, kéo áo khoác trên người xuống quấn hai ba vòng vào tay, sau đó túm chặt sợi dây và kéo thật mạnh trở lại. Cộng sức lực của cả hai chúng tôi cuối cùng đã ngang tài ngang sức với con cá to dưới nước. Dây cước được kéo về một ít, mặc dù sợi dây vẫn cứ ngoen cường vạch qua vạch lại trong nước. Nhưng biên độ cũng hẹp đi một chút Áo caro đứng bên cạnh Cũng không nhàn rỗi Cậu ta lấy một đầu dây thừng Cột ngang người tôi và triệu mù Sau đó cột đầu dây kia vào cột buồm của thuyền Đề phòng nhỡ may dây cước bị đứt Hai chúng tôi sẽ ngã ra khỏi thuyền Và rơi xuống biển Tiếp theo cậu ta lại múc một gáo nước biển Hắt dọc sợi dây cước Để giảm nhiệt độ của dây Cũng tăng độ co giãn của nó đề phòng sợi dây bị đứt đột ngột. Cảm nhận được sức mạnh ghê gớm dưới nước, tôi cũng hơi líu lưỡi, liếm liếm đôi môi khô nẻ. Tôi hỏi áo caro: dưới nước là con cá gì mà to thế? Triệu mù hỏi: có phải cá mập trắng không? Áo caro lắc đầu: khó mà nói được. Dưới biển nhiều loài lớn lắm. Đừng nói cá, mà cả rùa biển cũng phải nặng mấy tấn. Nó chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể làm lật thuyền của chúng ta. Chờ lát nữa khi nó nổi lên, nếu không được thì phải nhanh chóng chặt đứt dây cước. Bằng không nó sẽ làm lật thuyền của chúng ta. Tôi kinh ngạc. Châu bò thế á? Có phải giống như trong phim điện ảnh không? Kích thích thế? Éo Garo cười ngựa ngùng. Nếu nó lên thuyền thật thì không phải kích thích nữa đâu, là tuyệt vọng đấy. Triệu mù không tin cho lắm. Nói toẹt ra chẳng phải chỉ là một con cá hay sao? Có gì trâu bò đâu. Ông đây không có súng, chứ mà nếu có súng là bắn cho nó nổ đầu rồi. Áo caro nở nụ cười không nói gì. Tôi hỏi áo caro. "Đúng rồi, cậu đã từng thấy con cá to thế bao giờ chưa? Giống cá mập trắng ấy." Áo caro gật đầu. "Thấy rồi." "Tôi cũng câu được rồi hả?" Áo caro Có con câu được, cũng có con xiên chết bằng dùi móc, còn có con giết bằng thuốc nổ. triệu mù hỏi, còn có thể giết cá bằng thuốc nổ à? Lần đầu tôi nghe nói đấy. Áo ca rô gật đầu, con cá đó lớn quá không làm sao giết chết được, sau phải cột thuốc nổ lại với nhau và ném vào miệng nó mới giết chết được. Máu cá nhuộm đỏ hết cả nước biển luôn. triệu mù hỏi, con cá đó lớn chừng nào mà cần đến một bó thuốc nổ? Cậu muốn cho nổ núi à?" Áo caro lắc đầu. "Không biết lớn chừng nào, chúng tôi chỉ thấy cái đầu thôi. Nó há miệng ra là có thể nuốt chừng mấy cái thuyền như thế này của chúng tôi." Tôi thắc mắc, "Đó là cá voi hả? Không phải nói cá voi không tấn công con người ư?" Áo caro đáp chắc chắn, "Không phải cá voi, khó mà nói được thứ đó có phải cá hay không nữa." Tôi ngạc nhiên, Không phải cá thế thì là gì? Áo caro trả lời, cũng có thể là vua hải tặc hoặc là quái vật biển. Quái vật biển ư? Tôi lập tức có hứng thú. Trên đời này có quái vật biển thật à? Éo caro cười nhẹ. <cười> Sao lại không có? Biển cả rất rộng, ai mà biết được dưới đáy biển có thứ gì chứ? Triệu Mù bĩu môi. Cậu nghe cậu ta khoác lác làm gì? nhà khoa học cũng không dám nói có quái vật dưới nước thằng oát con như cậu ta mà biết chẳng lẽ quái vật dưới nước là họ hàng nhà cậu ta áo caro nóng nảy bật thốt lên tôi từng thấy rồi triệu mù ung dung nói đúng vậy chắc chắn cậu đã từng thấy cậu còn từng giải quyết ké voi bằng một bó thuốc nổ thì có gì mà chưa từng thấy áo caro hơi bực bội nên cãi lại Con cá đó đúng là bị thuốc nổ giết chết mà. Rõ ràng là triệu mù không tin, anh ấy nói. Phải, phải, phải. Tôi biết, không riêng gì con cá lớn đó bị giết bằng thuốc nổ, mà còn là bị cậu giết chết cơ. Áo ca nói. Không phải tôi giết chết, là cha tôi giết. Triệu mù cười lạnh. <cười> phải ha, dù sao đều là người nhà các cậu, chẳng phải đều giống nhau đấy à. Tôi cảm thấy thái độ châm chọc mỉa mai của Triệu Mù có vấn đề, nên dẫm mạnh vào chân anh ấy để anh ấy câm miệng, sau đó muốn làm dịu không khí một chút. Chuyện đó, chú em à, kể cho chúng tôi nghe với, lúc ấy các cậu cho nổ chết con cá lớn đó như thế nào? Áo Cà Rô hơi buồn bã, một lúc sau mới hạ giọng xuống, bắt đầu kể. Lúc đó, không ai trong chúng tôi chạy thoát được. Con cá đó lớn quá, đặt ngòi nổ ở bên ngoài cũng không giết được nó. Nhiều nhất là làm nổ lấp ra bên ngoài thôi. Thật sự đã hết cách, nên cha tôi bèn buộc một bọc thuốc nổ lên người và lấy dùi đâm mạnh vào con cá. Con cá đâm gãy chiếc thuyền nhỏ, nuốt trừng ông ấy. Thế rồi, ông ấy kích ngòi nổ ở trong bụng con cá. Chương 335. Không thể ngờ cái giá giết chết cá lớn năm đó phải trả bằng mạng sống của cha áo ca Chúng tôi hơi xúc động, cũng thấy hơi hổ thẹn vì vừa rồi còn lấy chuyện này ra nói đùa với cậu ta. Triệu mù ho khen, giọng nói hơi run rẩy. Chú em à, vừa rồi là anh nói bậy bạ, anh xin lỗi cậu nhé. Cha cậu thật sự là một người đàn ông, đàn ông đích thực. Tôi cũng an ủi cậu ta. Hãy sống thật tốt, đó là sự báo đáp lớn nhất cho cha cậu. Cậu ta gật đầu thật mạnh, húng hắng giọng và nói. Từ đó về sau, ông của tôi không cho tôi theo ra biển nữa. Tôi cũng không biết cố gắng, cả ngày chơi bời lêu lỏng chẳng ra trò trống gì. Chỉ dựa vào việc lừa mấy khách du lịch như các anh để kiếm ít tiền. Như hôm nay này, thu tiền của các anh cũng đắt gấp đôi giá bình thường, các anh đừng giận nhé. Tôi và Triệu Mù cười phá lên, cuối cùng cũng tháo gỡ được sự xấu hổ ban nãy. Mới vừa thả lỏng cảnh giác, dây cước bỗng giật mạnh, kéo cho tôi và Triệu Mù loạn trọn, suýt chút nữa là cắm đầu xuống nước. May mà được sợi dây thừng áo ca cột vào từ trước, giữ lại, nên mới chơi với không ngẽ xuống. Sức mạnh dưới nước quá lớn, tôi và Triệu Mù hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Lúc này tôi mới biết được, Vì sao áo caro lại sợ hãi như vậy? Nhìn mặt nước đen kịt, sương mù càng ngày càng dày đặc. Cùng với con quái vật không biết to lớn nhường nào, đang ẩn nấp dưới nước mà tôi không khỏi rùng mình. Bắt đầu tự hỏi liệu lần đi câu cá đêm này có sai không? Sợi dây cước bỗng giật mạnh lần nữa. Nó không chỉ kéo tôi và triệu mù về phía trước, mà còn kéo cả con thuyền lắc lư theo. Áo garo đã nắm chặt con dao rựa, nếu con cá lớn đó còn không nổi lên, cậu ta sẽ chém một nhát đứt dây cước luôn, để phòng tai họa vỡ tàu chết người có thể xảy ra. Không ai nghĩ rằng sau hai lần dao động dữ dội, dây cước vốn đang căng rất chặt, bỗng trùng xuống. Sợi dây câu vốn cứng đơ như dây thép, bỗng như bong bóng xì hơi, rũ ra trên mặt biển. Tôi và triệu mù quay ra nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Triệu mù cũng hơi nản nên nói Thoát khỏi lưỡi câu rồi à, phí công khổ cực nãy giờ. Không ngờ éo caro lại trở nên căng thẳng, cậu ta nói Có thể là nó đã lên rồi đấy. Tôi sững sờ và rồi tôi nghĩ Phải, nếu một con cá lớn cắn mồi câu và nổi lên thì dây câu quả thật sẽ lỏng ra. Giống như bây giờ. Tôi lo lắng hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Éo ca đáp tự tin. Nếu cá nổi lên có nghĩa là nó mệt rồi. Mới chưa được bao lâu mà đã nổi lên. Chắc là kích thước cũng sẽ không lớn quá. Yên tâm đi, chúng ta có thể xử lý nó. Cậu ta bảo chúng tôi từ từ thu dây về. Thu được một đoạn rồi cẩn thận quấn quanh mạng thuyền. Tuyệt đối đừng để bừa trên bong thuyền hoặc là quấn ở trên tay. Nếu không, ngộ nhỡ con cá bên dưới vùng vẫy giật xuống. Sợi dây bị rút lại đột ngột, vướng vào chân hoặc là tay. Không chừng sẽ bị giật đứt lìa đó. Rất là ghê sợ. Hai người chúng tôi cẩn thận kéo dây câu ướt sũng lên từng đoạn một. Cẩn thận quấn lên mạng thuyền. Làm cả buổi, tôi phát hiện sợi dây câu vẫn lỏng lẻo không hề giống đang treo một con cá lớn gì cả. Triệu Mù hơi sốt ruột nên bắt đầu kéo dây nhanh hơn. Một lúc sau, cuối cùng dây câu cũng bắt đầu căng trở lại. Áo caro dặn dò anh ấy nhất định phải cẩn thận, nếu không chọc giận con cá đó, nó sẽ liều mạng lặn sâu xuống biển, khi đó cũng chỉ còn nước chém đứt dây câu. Triệu Mù gật đầu, thật cẩn thận rút dây câu về, rút từng đoạn ngắn một. Dây câu vẫn chưa căng lên nên chắc là không sao Anh ấy ngó nghiêng đánh giá một chút Nói bên dưới dây câu chắc chắn là một thứ gì đó Nhưng thứ kia không phải con cá to chúng tôi gặp lúc trước Anh ấy cảm thấy thứ dưới này không nặng lắm Cũng chỉ cỡ 9-10 kg Không mất nhiều sức là kéo được rồi Lúc này đây áo ca rô cũng kinh ngạc Không đúng Nếu con cá to đó đã thoát khỏi lưỡi câu thì sẽ chẳng có chút sức nặng nào, sao còn có thứ gì nữa? Tôi cũng thấy hơi khó hiểu, chẳng lẽ một cái nùi sắt của chúng tôi câu được tới hai con cá, một to, một nhỏ. Con to chạy mất, còn dư lại một con nhỏ ư? Triệu mù nói, mặc kệ nó, lôi lên trước hãng nói. Lúc này anh ấy không còn kiêng rè gì nữa, hai tay cùng kéo. Chẳng bao lâu đã lôi dây câu lên khỏi mặt nước. Quả nhiên cuối dây câu trêu một thứ to bằng cái lưu nước nhỏ, đen tuyền. Không thấy rõ lắm trong màn sương mù dày đặc. Áo gà nói. Có gì đó sai sai, khoan hãy kéo lên trên. Cậu ta điều chỉnh đèn pha Ánh sáng đèn pha đâm thủng lớp sương mù dày đặc, chiếu vào vật thể đen tuyền đó. Chúng tôi có thể mơ hồ nhìn thấy. Đó là một thứ có hình bầu dục, nhiều thịt, phần lớn là màu đen, nhưng vẫn có một mặt là màu đỏ như máu, trông rất quái lạ trong nước biển tối đen và sương mù dày đặc này. Triệu mù cũng hơi căng thẳng. Thứ đồ chơi gì đây? Tôi cũng lùi ra sau một bước, do dự nói. Trông thế nào thì thứ này cũng không giống cá, không bình thường thế nào ấy, hay là ném đi đi. Áo caro điều chỉnh đèn pha soi đi soi lại, cũng không nhận ra được rốt cuộc là cái gì. Cậu ta bảo: "Trông hơi giống rùa biển, chắc là không có gì nguy hiểm đâu, kéo lên xem thử đi." Triệu Mù đáp: "Ừ", rồi bắt đầu từ từ kéo lên. Thứ đó quay vòng vòng dưới sóng biển, một bên đỏ như máu thỉnh thoảng lộ ra, như là một cục máu di động dưới nước, thoạt nhìn hết sức kích thích. Khi tới gần mạn thuyền, Thứ đó lại bị một mớ rong biển quấn vào. Tôi và Triệu Mù mất cả buổi mới túm được nó lên bon thuyền một cách khó khăn. Nhưng điều khiến chúng tôi lấy làm lạ là tuy vật này khá to nhưng nó không hề vùng vẫy mà có vẻ rất yên tĩnh. Thứ đó được rong biển bao phủ đầy người. Tôi không thể nhìn thấy rõ hình dáng thực tế của nó. Áo caro không biết nó có độc hay không. Vì vậy, cậu ta dùng một chiếc móc câu cá bằng sắt Bóc lớp rong biển trên mình nó ra một cách cẩn thận, cuối cùng cũng lộ ra nguyên hình. Dù đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều cho thứ có vẻ ngoài kỳ dị này, nhưng khi thực sự nhìn thấy, chúng tôi cũng không khỏi bàng hoàng. Bởi vì nó không phải là bất kỳ loại cá nào, hay quái vật biển, rùa biển, vân vân, mà là một cái đầu cá khổng lồ. Đúng vậy, đầu cá cái đầu cá này có kích thước bằng một lu nước miệng ngậm dây câu của chúng tôi áo caro dùng móc sắt cạy miệng con cá ra thì thấy ở cuối dây câu là một con cua to bằng cái mâm nhỏ vẫn đang ngo ngoe hóa ra đúng là chúng tôi đã câu được một con cua to nhưng ngay sau đó nó bị con cá này nuốt lấy rồi con cá lại trở thành con mồi của sinh vật khác Đầu của nó bị thứ gì đó cắn đứt lìa. Vết đứt vẫn thỉnh thoảng rỉ máu ra bên ngoài. Máu động đỏ thẫm ở phần bị đứt. Đây là lý do tại sao một bên mặt của nó có màu đỏ như máu khi ở dưới nước. Tất cả chúng tôi đều hít ngược vào một hơi khí lạnh. Đầu con cá này to bằng cái lưu nước. Thế mà còn bị thứ gì đó cắn đứt lìa ngang đầu. Thế thì sinh vật cắn nó còn to cỡ nào Hùng giữ cỡ nào nữa? Lúc này, dường như thuyền gỗ của chúng tôi bị thứ gì đó va chạm nhẹ nên bị chao đảo, làm mấy người chúng tôi té lăn quay ra sàn. Mà mặt biển vốn yên tĩnh, bỗng sủi bong bóng nước ủng ục, giống như có sinh vật rất lớn sắp trồi lên mặt nước. Chương 336 Ba người chúng tôi chật vật ngã sắp xuống bong thuyền, lăn lộn trong nước bùn. Vừa mới miễn cưỡng đứng dậy được thì chiếc thuyền nhỏ lại treo đảo mạnh, làm chúng tôi lại ngã lăn xuống lần nữa. Tôi nói, động đất. Triệu mù nói, không đúng là chấn động dưới biển. Áo Caro nói, không, không phải động đất đâu, mà là ở dưới nước có cái gì đó. Cậu ta dùng một tay chống đáy thuyền lật người bò lên. Siêu siêu vẹo vẹo chạy về phía mũi thuyền. Nghe cậu ta nói phía dưới có cái gì đó, mà cả tôi lẫn triệu mù đều kích động. Dù thấy hơi sợ hãi, nhưng kích động nhiều hơn. Chúng tôi tự hỏi, rốt cuộc có thứ gì ở dưới đó? Có lẽ nào là con quái vật cắn đứt đầu con cá đen lớn kia sắp xuất hiện? Cả tôi và triệu mù đều không đi biển nhiều. Chúng tôi vẫn có chút tò mò, lãng mạn và khao khát biển nên chúng tôi không cảm thấy quá sợ hãi, còn mò ra mạn thuyền để nhìn xuống. Bên dưới là nước biển sâu như vực thẳm, sóng vỗ nhẹ nhẹ vào mạn thuyền. Ánh trăng trên trời mờ ảo và sương mù thì tràn ngập. Khi nhìn xuống, tất cả đều là nước biển đen kịt. ở phía xa có những rặng đá ngầm khổng lồ, thực sự không hề có dấu hiệu nào của một con cá lớn. Trụ mù bắt trước áo kero định đứng lên. Nhưng chưa đi được hai bước, đã lại ngã dập mông làm tôi không nhịn được cười phá lên. Triệu mù tức mình hét lên với áo caro Này, sao cậu không bị ngã vậy? Áo ca không quay đầu lại mà đi rất nhanh, cậu ta nói. Tôi là tư dân mà. Triệu mù không hiểu. Thế vì sao tư dân lại được? Tôi không nhịn được mà bật cười. <cười> Triệu mù à, anh đừng học cậu ta làm gì. Tôi nghe nói bàn chân của những tư dân như bọn họ không giống chúng ta đâu. Năm ngón chân của họ đều dài hơn bình thường, cho nên mới có thể bám chặt được vào sàn thuyền. Dù thuyền có bị sóc nảy đến thế nào cũng không sao cả. Triệu mù không tin, nguẹo đầu nhìn chằm chằm vào chân của áo ca còn bảo cậu ta nhấc chân lên cho anh ta xem có phải như thế thật hay không. Áo ca rất nghiêm túc, cậu ta không để ý đến chúng tôi mà đi lên kéo động cơ. Động cơ gầm rú rồi mang theo con thuyền leo ầm ầm về phía trước, nhưng chưa đi được bao xa thì đã tắt máy. Áo Garo kéo lại động cơ, động cơ khởi động một chút rồi lại tắt. Thử đi thử lại mấy lần đều không được. Áo Garo tức mình đạp động cơ một cái, rồi bị đau quá mà ôm lấy chân kêu lên ầm ý. Tôi và Triệu Mù ở bên cạnh không nhịn được bật cười. Áo Garo bực cả mình gắt Cười đi, các anh cứ cười đi, rồi chờ một lúc nữa các anh sẽ khóc đấy." Tôi thấy mặt cậu ta khẩn trương bèn hỏi. "Này, cậu em đừng cuống, cậu nói thử xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?" Áo caro chỉ vào biển và nói. "Tôi nói với các anh nhé, ở bên dưới này đang có một thứ rất lớn, vừa rồi chính nó đụng vào thuyền đấy." Trệu Mù Bảo. "Nó đụng vào thuyền nhưng có làm chúng ta bị đắm đâu, không sao cả." Cứ để cho nó đụng. Đụng mà bị choáng là chúng ta kéo nó về luôn. Áo Garo tức triệu mù đến mức không nói được gì nữa. Vai cậu ta run lên, hơi sợ hãi nhìn xuống biển cả. Sau đó lại tiếp tục kéo động cơ. Tôi thấy tình huống không ổn nên vội chạy tới đưa cho cậu ta một điếu thuốc. Nhưng cậu ta xua tay nói không hút thuốc và bảo tôi mang cho cậu ta một chai rượu. Tôi đưa chai rượu cho cậu ta. Cậu ta uống ẩn ực một hơi hết non nửa chai. Miệng đầy mùi rượu rồi mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cậu ta nói với chúng tôi. Các anh à, chỉ có thể trách số chúng ta không tốt. Lần này thật sự gặp phải thứ đó rồi. Còn được sống sót trở về hay không thì phải xem thần biển có phù hộ chúng ta hay không thôi. Triệu mù nói. Sợ cái gì? Nó đụng vào thì chúng ta liều mạng cùng nó thôi. Theo tôi thấy... Chắc nó không làm gãy thuyền của chúng ta được đâu. Áo caro cười lạnh. Nó không đụng gãy thuyền của chúng ta đâu, vì nó vốn không đi đụng thuyền. Tôi nghe ra hàm ý trong lời nói của cậu ta, bèn hỏi. Này cậu em, cậu đừng lo lắng quá. Chúng tôi không hiểu gì cả, mà chỉ biết nghe theo cậu thôi. Trước tiên cậu nói cho chúng tôi biết có chuyện quái gì đang xảy ra đi. Để ba người chúng ta cùng bàn bạc xem làm gì bây giờ Cậu ta gật gật đầu Ngồi vào trong khoang thuyền rồi hỏi Các anh có còn nhớ ông tôi đã nói gì Khi lần đầu tiên các anh đi tìm ông ấy không Tôi gật đầu và nói với vẻ mờ mịt Ông ấy nói rằng Thứ câu được trước và sau trận bão Có thể không phải là cá Mà là Cậu ta gật đầu Ông tôi nói không sai Đúng là nó đấy, là tôi bị ma quỷ ám ảnh, không nên kiếm phần tiền này mà. Áo ca rô lại ngựa đầu uống một ngụm rượu nữa, lần này cậu ta bị sặc và ho sặc sụa. Triệu mù cũng thận trọng lên. Cậu em đừng cuống, trước hết cứ nói xem rốt cuộc là chuyện gì. Áo ca dùng ánh mắt mê ly nhìn triệu mù. Chuyện gì? Anh hỏi chuyện gì hả? Tôi nói thật cho anh biết chúng ta gặp phải thứ kia rồi, không ai chạy được đâu. Tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này thôi. Thứ kia rất ác độc. Nó thường xuất hiện vào ngày trời bão. Khi nó xuất hiện, trời sẽ nổi xương mù và tất cả các thiết bị trên thuyền đều sẽ bị hỏng. Hiện giờ thuyền của chúng ta không thể khởi động được chính là do nó làm. Mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ bị nó cuốn lấy. Tôi thật sự hối hận vì đã không nghe lời của ông mà vụng trộm ra biển. Ôi, không ngờ người đã chết một lần, cuối cùng cũng vẫn phải chết một lần nữa. Áo caro tiếp tục uống rượu, miệng lưỡi ngọng nghịu nói năng mơ hồ. Có rất nhiều lời nói cứ lặp đi lặp lại khiến người ta nghe được cảm thấy bối rối. Không biết cậu ta muốn nói gì. Nhưng có một việc có thể khẳng định chắc chắn là trước đây cậu chàng áo caro này đã từng gặp phải tình huống như thế này rồi nhưng may mắn chạy thoát được câu đã từng chết qua một lần của cậu ta hẳn là nói về cái này có lẽ lần trước cậu ta bị sợ hãi quá độ cho nên lần này lại gặp phải tình huống như vậy mới buông xuôi từ bỏ định dùng rượu gây tê chính mình chứ chẳng thèm dãy rượu triệu mù giật lấy chai rượu Còn tiện tay cho cậu ta một cái tát, anh ấy gào lên. Cậu là đồ hèn nhát, sao cậu không nghĩ đến chuyện nếu cậu chết rồi thì ông cậu sẽ phải làm thế nào hả? Áo ca rô bị anh ấy tát cho một cái mà giật mình, thì thào nói. Ông của tôi, ông, làm thế nào? Tiếp đấy, cậu ta vậy mà lại nằm rạp trên sàn thuyền khóc rống lên. Tôi có lỗi với ông của tôi. Hai chúng tôi đến dở khóc dở cười, vốn là một người rất bình thường, sao mới gặp được chút chuyện đã sợ hãi đến như vậy? Tôi không thể làm gì khác hơn là kéo cậu ta khuyên nhủ Cậu sợ cái gì? Cậu cũng đã nói là mình chết qua một lần rồi, vậy thì còn cái gì có thể làm cậu sợ hãi nữa? Áo Caro nói, các anh không hiểu, cái chỗ kia ai đi cũng đều phải chết chỗ đó còn đáng sợ hơn kẻ chết đấy. triệu mù nắm lấy áo caro và hỏi vậy tôi hỏi cậu cậu đã từng đi qua nơi đó chưa? áo caro đi rồi triệu mù lại hỏi vậy cậu có chết không? cậu ta không nói gì triệu mù nói lần trước cậu có thể sống sót thoát ra được vậy tại sao biết lần này lại không được chứ? trong mắt áo caro có chút sinh khí nhưng vẫn uể oải nói lần trước là là bởi vì chúng tôi gặp được một người triệu mù bảo đấy thế tức là vẫn còn có hy vọng mà biết đâu chừng lần này chúng ta lại gặp được người kia thì sao áo caro lắc đầu lần này sẽ không chỗ chúng ta cũng cũng không phải là đạo rết Đảo rết. Mắt tôi sáng lên, vội vàng hỏi cậu ta. "Cậu nói đảo rết, cậu biết đảo rết à?"